Ngày hôm sau cô ta chờ cho thông tin Giang Minh nhận quyết định xuống trước Thì cuối giờ chiều đó cô ta mới đưa người đang đoạn vi sau đó lên để gặp Giang Vũ Vũ nhìn cô ta đưa người tới văn phòng của mình khá bất ngờ Không nghĩ là cô ta lại làm việc nhanh tới vậy Thấy kết quả này thì đúng là cô đã tin anh rồi Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi xuống luôn đây Để giao dịch luôn để khỏi lộ mọi chuyện mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện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 Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi luôn tại đây, giao dịch luôn để khỏi lộ mọi chuyện. Cô ta nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì, mà cùng tên kia nói về kế hoạch hạ Giang Minh tiếp. Khi hai bên giao dịch xong, đối tượng bắt đầu nhận tiền thì bất ngờ thấy Giang Minh xông thẳng vào phòng. Các Phượng đang trực tiếp giao tiền thì bị giật mình, nhưng vẫn lớn tiếng quá. Chú vào không biết gõ cửa à? Mà từ bao giờ chú cho mình cái quyền tự nhiên thế à? Chú quên là bây giờ chú đứng ở vị trí nào à? Tôi đã nghi ngờ các người rồi và bây giờ thì tôi đã có bảng chứng. bằng chứng gì? Chị đang giao dịch bất chính, đúng không? Chú nói linh tinh cái gì thế? Đây là việc riêng của tôi. Vậy chị nhìn ra phía chậu cây cảnh cây đi để tôi cho chị xem chuyện riêng của chị là chuyện gì? Là chuyện vợ chồng chị cấu kết hại tôi, đúng không? Chú... Rằng mình nói rồi đi về hướng chậu cây đó lấy ra cây camera nhỏ được giấu kín trong đó rồi dơ lên. Từ nãy vợ chồng chị và người kia nói những gì Đều đã được ghi hình lại hết rồi Tôi sẽ công bố cái cuộc nói chuyện này Để cho tất cả mọi người biết được Cái thủ đoạn của vợ chồng chị Tôi sẽ kiện mấy người Chú Người lạ kia thấy Giang Minh nói sẽ kiện tụng Thì sợ hãi run bẩn bật Vì chút lợi ích Mà dây vào mấy ông xếp lớn bé này Thì đúng là ngu rồi Nhưng còn chưa hết lo lắng Thì Giang Minh nói tiếp Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu Giang vũ lúc này mới đứng lên nói lời giảng hòa Chú Minh Chuyện đâu còn có đó Chú làm dùng beng lên thì không lợi lộc gì Chỉ bằng anh tính thế này Anh khỏi phải tính Tôi không ngờ anh lại chơi tôi thế đấy Giờ tôi ngồi lên vị trí này rồi Chú cũng không dễ dàng làm gì được tôi đâu Nếu chú biết điều thì vợ chồng chú được làm tiếp ở đây Không ấy Thì chuẩn bị cuốn xéo đi Anh Bây giờ tôi tính thế này Tôi sẽ đứng ra đính chính vụ video cho chúng Từ nay cũng không ai xì xào bàn tán Về việc là chú kết hôn hợp đồng nữa đâu Còn chuyện vừa rồi Cũng coi như là không nghe gì Biết gì đi Được Anh nói phải giữ lời Nếu không đừng có trách tôi dở mặt Yên tâm Ngay sáng mai chính chị dấu chú sẽ đứng ra dàn xếp vụ này Chú yên tâm chưa Tôi bị hại Chính là do các người gây ra Vậy thì tốt nhất là mấy người tự biết Làm sao cho mọi chuyện lắng xuống Nhưng đưa lại đoạn ghi hình vừa nãy đây cho tôi Ngày mai khi vợ chồng tôi được trong sạch Tôi nhất định không nuốt lời Giang Minh nói rồi đi ra khỏi phòng Tên người lạ kia vẫn còn đứng đó Toát mồ hôi hột Thì Giang Vũ nói hắn về trước Có gì sẽ liên lạc sau Tên đó chỉ mong nói thế Là đi ra khỏi phòng liền Nhưng mà chân thì vẫn đang run lập cập Giang Vũ lúc này mới ra vẻ bực bội Đập mạnh tay xuống bàn cái rầm Khiến cho Cát Phượng cũng bị giật mình Cô ta nhìn chồng càng ngày càng không còn cái vẻ nhu nhược như trước nữa, tự nhiên lại có chút nể sợ. Còn đang mải nghĩ thì Giang Vũ lại quát lớn tiếng hơn mọi ngày, như hỏi tội cô ta. Anh đã nói, em làm việc phải hết sức cẩn thận, vậy mà em làm gì để nó nghi ngờ, rồi còn dám đặt cả máy quay trong phòng của anh thế? Em làm sao mà biết được, mà nó vào phòng anh mà anh không để ý à? Ngày nó vào mấy lần bàn chuyện anh đâu có để ý. Với từ trước tới nay anh cho phép nó tự nhiên ra vào Nên cũng chẳng đề phòng Đấy, cũng tại anh cơ Từ nay anh nghiêm khắc hơn đi Anh biết rồi Thôi, chuyện đã như này Thì sáng mai em cho mở cuộc họp báo giải thích Về việc đăng đoạn video của nó đi Đích thân em làm thì mới không ai nói gì Mà cũng bịt miệng được nó Chứ không nó mà quăng cái đoạn ghi hình hôm nay của vợ chồng mình lên Thì có mà hỏng bét Tự nhiên Giàng Vũ thấy cô ta lầm bẩm mãi Thì hắng giọng nghiêm túc Cũng tại mình bất cần nên không cần nhằn nữa. Em về chuẩn bị đi, nhớ làm sao giải thích cho rõ vào. Để vợ chồng nó trong sạch thì vợ chồng mình mới yên ổn được. Vậy là việc của vợ chồng em trai coi như đã giải quyết xong. Công nhận cái cô em dâu này cũng lắm mưu mẹo đấy. Tự nhiên Vũ lại cười ra miệng. Phải lâu lắm rồi, anh chưa thực sự có giây phút nào thoải mái mà vui vẻ. Mà lúc nào cũng đầy tâm trạng. Việc của vợ chồng anh sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa Xác định là chia đôi Có điều là sớm hay muộn mà thôi Nghĩ tới kế hoạch của em sâu Vũ lại thấy mừng cho em trai vì lấy được người vợ biết chia sẻ gánh vác cùng chồng Như đã giao kèo trước nên ngay sáng hôm sau Chính Cát Vượng đã phải sắp xếp cuộc họp báo để giải thích về vụ việc lộ video của Giang Minh trước đó Cô ta cũng không thể để mình bị mất mặt nên chỉ có thể giải thích video đó là giả do một nhân viên không ưa Giang Minh Nên cố tỉnh hãm hại anh Giang Minh không để ý chị ta làm bằng cách nào Mà chỉ để tâm xem chị ta giải quyết hậu quả ra sao Miễn không còn ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng anh nữa Và phải đính chính rõ ràng Là vợ chồng anh không phải là kết hôn theo hợp đồng Lúc này ở nhà Hai vợ chồng ông Giang Hào cũng đang ngồi ở phòng khách Xem trực tiếp cuộc họp báo Thì ông Hào cười phấn khởi nói với vợ Tôi thấy đứa con dấu út của bà Cũng đáo để đấy Lại chả thế Chính tay tôi chọn con dâu mà lại Một mũi tên trúng hai đích Mà lại chả mất chút công sức nào Đúng là lại ông tôi ở bụi này Hại người chưa kịp hả hê Thì chính mình tự khai mình hại Và giờ thì còn tự phải đi đính chính giải thích nữa Các cụ nói cấm có sai Gậy ông lại đập lưng ông Ừ Nghĩ lại chỉ thương thằng con trai mình Lấy về người vợ quá thủ đoạn Mà ông này, tôi thấy chuyện đã rõ thế Sao hai đứa con mình nó không lột mặt nó luôn đi Còn nhiều chuyện liên quan Bà cứ để chúng nó tự xử lý Tôi với bà bây giờ chỉ vui vẻ hưởng tuổi già Với chuẩn bị bế cháu thôi Cháu có phải là máu mụ của nhà mình đâu Mà cứ mong mỏi Tôi là tôi nói của thằng Minh cơ mà Hai đứa nó còn kế hoạch Đợi con san học xong thì đã có gì Còn mấy tháng nữa thôi Mình cứ đi chơi về là có cháu Ôi giời Tính như ông có mà đến Tết <cười> Thì tính ra lại chẳng qua Tết là có à Thế ông này Toàn tính cua trong lỗ Thôi tôi đi chơi với mấy bà bạn đây Hôm này tôi vui quá Ông giang hào nhìn vợ cười cười Rồi lại tiếp tục xem tiếp Cho đến khi kết thúc hẳn cuộc họp báo mới thôi Ngồi trầm ngâm một lúc Ông lấy máy gọi cho con trai lớn Sau hai hồi chuông Thể vũ nghe máy Dạ con nghe Cái dự án sắp tới con phải chú ý nhiều bên chỗ ba vợ con đấy. Vâng, con cũng đang bàn với mình đây ạ. Ừ, hai đứa cẩn thận đấy. Ba thấy vợ con nó không dễ gì ngồi yên đâu. Mà ba nghe được tin, bên chỗ công ty nhà Lâm An cũng tham gia đấu thầu lần này. Hai đứa nhớ lưu ý. Ba yên tâm, lần này con lấy tư cách người đứng đầu tập đoàn Giang Thị ra đấu thầu thì ba con ông ta không dám rỡ trò đâu ạ. Mình sẽ giúp con làm việc khác. Ừ, vậy con cũng nhân dịp này mà thể hiện với các cổ đông đi vâng con hiểu rồi tắt điện thoại rồi nhưng ông vẫn còn hơi lo lắng có vẻ bên ba con cát vượng không dám dở trò nhưng bên công ty nhà ba con lâm an thì chưa chắc con bé này vẫn còn lưu luyến thẳng con trai ông mà hôm trước đến còn có ý định đem con bé ngốc linh đan ra để làm mồi nhử xem ý định nhà mình thì vẫn phải đề phòng người thâm sâu như vậy cũng may ngày đó con mình không lấy phải Không thì ông bà lại vô phúc dứt phải hai cô con dâu rắn độc rồi. Lúc này tại phòng làm việc của Giang Vũ hai anh em vẫn say xưa bàn bạc công việc thì trợ lý Trần nhắn tin là Cát Phượng đã về tới sảnh công ty rồi. Giang Minh không muốn sát mặt cô ta cũng như không muốn lộ mọi thông tin nên tránh đi trước. Giang Minh đi khỏi được một lúc thì cô ta cũng vào tới phòng của Giang Vũ với vẻ mặt bực bội hành động vứt cái túi vẻo xuống ghế hậm hợp nói bực cả mình. Chuyện nhỏ mà em đã bực mình Cẩn thận không ảnh hưởng tới đứa bé Chưa kịp làm gì Thì đã phải giải oan cho nó rồi Nó đã mất tư cách ngồi vào vị trí đó Lại còn bị xuống trước rồi Mà em còn nói chưa bị gì nữa Nhưng á Em muốn nó biến khỏi đây luôn cơ Làm sao mà nó đi khỏi được Dù gì cũng có cổ phần ở đây Với cả nhà vợ nó nữa Thôi nhịn một bước trời quang mây tảnh Còn thời gian thì sợ gì không có cơ hội Hại nó thảm hơn Cô ta nghe Vũ nói vậy thì mới thôi cằn nhằn Nhưng vẫn không quên vụ hôm qua Thế anh đã lấy được đoạn ghi hình đó chưa Anh hủy rồi Không cần lo nữa Vậy thì tốt rồi Giờ em muốn về nhà nghỉ chút Mấy này đứa bé làm em mệt mỏi quá Lại thêm chuyện này nữa khiến em khó chịu Vậy để anh bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi Anh không đưa em về à Anh bận việc quan trọng Em chịu khó về cùng tài xế đi nhé Giờ đang trong giai đoạn anh cần thể hiện mình với các cổ đông Nên hai mẹ con phải thông cảm cho anh Thôi được rồi Vậy em về đây ừ. Giang Vũ đợi cô ta ra hẳn ngoài Thì gọi điện cho tài xế Cậu đưa cô ta về Nếu cô ta không đồng ý thì theo dõi cô ta cho tôi Vâng Giang Minh lúc này đang xem lại hồ sơ đấu thầu Hạng mục sắp tới Thì thấy vợ đến Nhìn đồng hồ còn chưa tới 11 giờ Thì anh ngạc nhiên hỏi Sao nay em tan học sớm vậy Dạ nay thay đổi lịch Nên bọn em được về sớm Sao thế? Thái độ kia là không muốn vợ đến đây à? Làm gì có Là anh hơi bất ngờ thôi Lại đây Tuyết san để ba lô xuống ghế rồi đi lại sau lưng chồng Cô đưa tay lên bóp hai vai Và phần cổ cho chồng rồi nói tiếp Nãy em mới xem tin tức Chị ta phải miễn cưỡng đính chính cho việc của chúng ta Chắc càng sôi máu Em nghĩ anh càng phải cẩn trọng Em cứ yên tâm đi Em vẫn lo Vì giờ Ninh Tuyết đã quay trở lại giúp chị ta rồi. Em sắp tới cũng quay về làm thì anh có đồng minh rồi. Em thì giúp được gì mấy. Chủ yếu vẫn là hai anh thôi. Nhưng xung quanh lại nhiều kẻ muốn hãm hại quá. Có vợ anh thông minh thế thì anh không sợ. Anh còn đùa được. Anh nói thật mà, vợ anh rất giỏi đấu với chị ta. Có ai mà khen vợ như anh không? Vợ anh thì anh khen chứ. Và giờ còn muốn thưởng cho đây này. Giang Minh nói rất lời là kéo vợ ngồi ngay xuống lòng mình Tiết Sàn bị bất ngờ nên kêu thành tiếng Cô đánh vào tay anh phản đối Này, bỏ em ra đi Lỡ ai vào thì sao Ai dám vào Thôi, bỏ em ra nào Anh thương xong rồi bỏ Thôi, ngoan nào Tiết Sàn bị răng minh khóa môi ngay tức khắc Vợ chồng với nhau cũng lâu rồi mà lúc nào cũng nhắng nhít được Được hôn vợ ở thỏa mãn rồi thì anh mới buông cô ra nhưng vẫn không cho cô rời khỏi ghế của mình Để cô ngồi trong lòng Bàn tay lại nghịch tóc cô vuốt vuốt Em này Sao ạ Anh quyết định để anh Vũ làm vị trí đó Em có buồn không Không ạ Em tôn trọng quyết định của anh Anh hay anh ấy làm em đều ủng hộ Với em tiền cũng quan trọng Nhưng anh mới là điều em cần nhất Cảm ơn em Hai vợ chồng ngừng một chút thì xa nói tiếp Mình chuẩn bị sinh con thôi Em nói gì Bây giờ anh nhàn hạ hơn rồi Thì chuẩn bị mà làm ba thôi Em nói thật không? Em muốn ba mẹ hai bên vui vẻ hưởng tuổi già bên con cháu. Làm thì làm cả đời đúng không ạ? Em chỉ còn vài tháng nữa là học xong. Em đặt mục tiêu sinh cháu cho ông bà trước. Nhiệm vụ hoàn thành, đợi con cứng cáp. Em sẽ nhờ ông bà chăm con, rồi cùng với anh hỗ trợ anh Vũ, phát triển tập đoàn ngày càng vững vàng. Cũng là phụ nữ, cũng là một người vợ, là ít tuổi hơn chị dâu rất nhiều. Nhưng vợ anh lại luôn có những suy nghĩ tích cực và thấu đáo luôn dành cho người khác sự quan tâm lo lắng Giang Minh cảm thấy mình quá may mắn ông trời đúng là quá yêu ái cho anh rồi thực sự anh rất xúc động nhưng có lời nói bao lời khen lúc này thì cũng bằng thừa hết anh cúi xuống hôn lên chán cô rồi chỉ nói đúng một câu anh thấy mình đúng là người đàn ông giàu có nhất thế gian gian thấy chồng dạo này hay nói mấy câu ý tứ thì cười trêu anh lại đang tưởng tượng gì thế Vậy tính cho em xem có tất cả bao nhiêu cái sổ đỏ, bao nhiêu ký kim cương rồi mà kêu giàu có. Những thứ đó ấy, không thể so sánh với thứ mà anh đang sở hữu. Thứ gì mà bí mật thế? Người ta cái gì cũng có, nhưng không bao giờ có được em. Và em là tài sản vô giá của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Tuyết sàn hạnh phúc nhìn chồng đắm đuối. Cái người này càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy. Cứ làm cho người ta cảm động rồi thôi. Cô vòng tay ôm cổ anh nói nhỏ. Ai chỉ cho anh mà anh ngày càng xến xẩm thế Anh yêu vợ là tự nói được mà Thật á Ừ nếu không tin thì anh làm cho tin nhá Lại chuẩn bị nhây hả Nhưng mà đây không phải ở nhà đâu Vậy lát về anh làm cho em tin nhá Chỉ thế là nhanh Nhìn chồng cười dạng người Mà Tuyết san thấy ấm lòng lắm Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô và anh gặp nhau Và rồi được nên duyên chồng vợ Cả hai đang tình trong biển tình thì anh có điện thoại gọi tới. Cô vội đứng tránh qua một bên để anh được thoải mái hơn. Trong lúc chờ anh, thì cô sắp xếp lại bàn làm việc. Vô tình thấy hồ sơ dự án mới. Nhìn cái tên công ty là V mở quen thuộc, thì cô lật qua xem thử. Giang Minh nghe điện thoại xong, thấy vợ chăm chú nhìn vào hồ sơ thì hỏi. Em có ý kiến gì không? Em thấy giá đấu thầu mình để thế này hơi cao anh ạ. Theo em biết lần này có rất nhiều hồ sơ dự thầu, Bên nào cũng muốn giành được hạng mục lần này nên có sự cạnh tranh rất là lớn. Em thấy bảo có cả công ty của chị Lâm An cũng tham gia đấy. Sao em biết? Chị Tuyết Lan là trợ lý đắc lực của Tổng Giám đốc VM mà. À anh quên mất đấy. Dù là người quen đó, nhưng em nghe nói anh xếp của chị em rất sòng phẳng. Không kiểu đi chân trong được đâu. Anh cũng không thích đi cửa sau Anh thích sự cạnh tranh công bằng. Vâng, em nghĩ như thế tốt hơn cho công ty nào có năng lực thực sự. Bên mình mà hợp tác được lần này thì tốt quá anh nhỉ. Ừ, anh sẽ bàn lại với anh Vũ về giá cả. Còn giờ mình về nhà thôi. Tuyết xa nhìn vẫn chưa đến giờ về thì trêu chồng. Chồng em lại định ăn bớt thời gian đấy à? Ừ, về sớm còn làm cho vợ tin tưởng chứ. Thời gian đấu thầu đã được công bố. Các nhà thầu đồng loạt gửi hợp đồng tham gia. Trong đó có cả công ty của gia đình SV nhà Lâm An cũng góp mặt. Bên họ cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của công ty mình Vũ. Gặp nhau tại buổi lễ đấu thầu Giang Minh chỉ chào hỏi bình thường Nhưng Lâm An lại cứ chủ động bắt chuyện Anh Minh Hồ sơ còn lại những công ty nào Chúng ta cũng đều đoán biết được Em có ý ủng hộ anh Em hôm nay cũng tới đây để dự thầu Nói như vậy có phải đi ngược với thực tế không Đúng là công ty em đến để dự thầu Nhưng Em là vì anh Lâm An Tôi là người đã có vợ rồi Em nên tránh mấy lời nhạy cảm đó Với chúng tôi đủ thực lực và tư cách Để tham gia buổi đấu thầu hôm nay đấy Giang Minh Em biết anh và cô ấy không phải là vợ chồng thật Anh chỉ là vì Giang Thị thôi Thời gian qua em đã rõ cả rồi Chúng mình vẫn có cơ hội đúng không Rất tiếc tôi phải thông báo với em Là chúng tôi không còn phải là vợ chồng giả Chúng tôi từ đầu đến giờ là hoàn toàn tự nguyện Xin lỗi không thể tiếp chuyện được với em nữa Giang Minh Giang Minh không để ý tới Lâm An nữa Mà lập tức đứng dậy cùng với Giang Vũ đi vào trong Để làm việc với người của công ty VM Vào tới bên trong Thì Vũ có chút ngạc nhiên Vì thấy Tuyết Lan là người trực tiếp nhận hồ sơ Và phỏng vấn vòng đầu này Vũ có hơi bất ngờ nên ghé tay em trai hỏi Ơ Chị vợ em làm ở đây à Vâng Trợ lý đắc lực của tổng giám đốc công ty VM đấy Cũng không tệ nhỉ Mới hôm trước vợ em nhắc em mới nhớ Nhưng mà em chỉ nghĩ là chị ấy làm nhân viên ở đây thôi Không nghĩ trẻ vậy mà đã làm tới chức vụ đó rồi. Nhà vợ em toàn nhân tài nhỉ Anh này lại biết đùa đấy à? Người quen đấy, chuẩn bị mà thuyết trình đi. Ý tưởng của em thì em tự làm việc đi. Anh cũng có một nửa đấy. Với lần này mang danh đại sứ thì tự làm đi. Em trong dự án này chỉ là trợ lý quen của anh thôi. Bơ vẩn. Hai anh em đùa nhau vài câu rồi dừng lại. Ngồi đó nghe phần trình bày hồ sơ năng lực của một số công ty khác cũng tham gia lần này. Giang Vũ nghe một hồi thì hỏi ý kiến em trai Mấy công ty kia cũng không tệ đâu Em nắm chắc phần thắng bao nhiêu Ít nhất cũng đánh bại được họ Chỉ còn chờ xem công ty SV Và bên MB Đến lượt bên SV rồi Nghe xem bên cô ta thế nào Lâm An đứng lên nói đẩy tự tin Về năng lực của công ty Cũng như đưa ra sự thuyết phục khá chi tiết Cho lần ứng thầu ngày hôm nay Nhìn vẻ mặt của mấy người bên VM rất hài lòng Tiếp đến là công ty MB Cũng rất khả quan Sau cùng là Giang Minh thay anh trai mình đứng lên trình bày về phần công ty. Kết thúc buổi làm việc đầu tiên thì ba hồ sơ nhận được sự quan tâm nhất là công ty MB, Minh Vũ và công ty SV. Thay mặt cho công ty mở thầu VM, Tiết Lan đứng lên công bố. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý công ty đã tham gia buổi đấu thầu ngày hôm nay. Những công ty chưa đạt xin được hẹn vào dịp khác để hợp tác và đến giờ phút này Chúng tôi đã chọn được 3 công ty có hồ sơ năng lực và phần dự kiến khả thi nhất. Tuy nhiên chỉ có một công ty được chọn làm hợp tác với chúng tôi. Vậy chúng tôi nêu ra một điều kiện cuối cùng. Lần này chủ đề về xây dựng công viên mới cho trẻ em. Nếu bên nào đưa ra bản thuyết trình thuyết phục được xếp của chúng tôi, thì bên đó sẽ được chọn là nhà thầu chính thức. Hẹn gặp vào buổi làm việc lần sau. Xin cảm ơn tất cả các quý công ty rất nhiều. Ra tới ngoài, đại diện công ty MB và SV có đứng nói chuyện với nhau. Giang Minh và Giang Vũ đi qua không có ý dừng lại Nhưng Lâm An ngỏ lời trước Anh Vũ, anh Minh Chúng ta gặp nhau chút đi Xin lỗi, chúng tôi có việc cần đi trước Anh Minh, vội gì chứ Để lần khác đi Giang Minh không muốn nán lại Nên anh quay người đi luôn sau khi trả lời họ Nhưng tay trợ lý bên công ty MB Lại có ý khiêu khích Cậu Giang Minh bây giờ ấy Chỉ là cấp dưới Mà cũng bận rộn nhỉ Giang Vũ nghe tên đó nói em trai mình định quay lại mắng vào mặt nhưng Giang Minh đã ngăn kịp thời hiện tại hai anh em vẫn đang diễn vai chỉ là hợp tác trên công việc nên không thể để lộ ra mặt tình cảm được Giang Minh xua tay anh mình rồi tiến lại chỗ hai người kia nói một câu tôi và mấy người hiện tại là đối thủ kinh doanh nên mấy lời nói vừa rồi tôi chỉ coi là sự ghen tức nếu không còn gì mới mẻ hơn thì hẹn gặp lại ngay trên sàn đấu mấy người giờ rảnh rỗi quá thì về nhà chuẩn bị cho tốt đi mà đấu với bên tôi Cậu... Đảm biệt Hai anh em rời đi ngay sau đó Còn mấy người kia ở lại thì vẻ mặt đầy tức giận Lâm Án thấy lòng tự trọng bị tổn thương gây gớm Cô ta vẫn không tin là Giang Minh với vợ mình Có tình cảm thực sự Bởi bản thân cô ta biết rõ vì Video đó là anh nói thật Chỉ có người ngoài cuộc mới không biết Và tin những lời đính chính giải thích Của chị Cát Phượng mà thôi Cô ta tham gia đấu thầu lần này Là vì Giang Minh Bởi cô ta biết công ty của cậu ta đủ mạnh để hất bay mấy công ty kia ra dọn đường sẵn để Giang Minh nắm phần thắng nhiều hơn nhưng mục đích tốt của cô ta lại bị chính anh phủi bỏ Đã thế trước mặt Giang Vũ anh lại nhẫn tâm nói những lời lạnh nhạt vô tình thì cô ta càng thấy đau lòng và mất mặt Bàn tay nắm chặt đến dưới máu nhìn bóng dáng anh rời xa dần Giang Minh lúc này trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu thì lại đi hỏi mẹ Mẹ Mẹ có thấy vợ con đi đâu không ạ? Gớm, nó mới đi có chút mà đã hỏi Thì tại con không gọi được cho cô ấy Nó về bên ngoài Mẹ vợ con bị ốm đấy Nhưng là cảm cúm qua loa thôi Không có gì nghiêm trọng cả Sao cô ấy lại không nói gì với con nhỉ? Lúc con với anh con đi làm Thì nó mới biết tin Chắc sợ con lo lắng nên nó không nói Con cứ ăn cơm xong thì qua nhà Hỏi thăm ông bà thông ra cũng được Vậy con qua đó luôn ạ? Bà mẹ ăn cơm đi nhá. Chả bố anh, vội vàng thế. Còn đi đã mẹ nhá. Ừ. Giang Minh lái xe tới nhà vợ, thì thấy cô đang lối hối trong bếp. Anh đi hẳn vào trong rồi lên tiếng hỏi. Em về mà không nhắn anh. Ơ, anh à, anh xong việc rồi à? Ừ, anh gọi cho em không được. Mẹ nói anh mới biết đấy. Em xin lỗi nhá, máy em vứt ở trên phòng. Mẹ sao rồi em? Mẹ bị cảm thôi, em cho uống thuốc rồi. Mà anh ăn gì chưa? Chưa, anh về là đi tìm em luôn Em cũng chưa ăn Đợi em hâm lại đồ ăn hai vợ chồng mình ăn luôn nhá Ừ Mà ba em đâu Ba trên phòng với mẹ Vậy để anh lên chào ba mẹ đã Vâng Giang mình lên hỏi thăm ông bà Rồi mới xuống lại phòng ăn với vợ Lúc này Thiết San đã dọn đồ ra Hai vợ chồng ngồi ăn cơm Thì cô hỏi công chuyện Tình hình sao rồi anh Còn ba công ty cạnh tranh nhau Trong đó có MB và SV đúng không Sao em đoán vậy? Em có tìm hiểu mà. Năng lực không hề kém so với bên mình. Sẽ khó khăn đấy anh ạ. Bên MB anh không lo. Nhưng thực lực của SV có hơn nhìn chút. Họ lại chuyên về mảng xây dựng. Ba cô ta ở ngành này lâu đời rồi. Có lẽ sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Anh không tin vào sự hiểu biết của anh Vũ và sự từng trải của bản thân à? Tự tin ai cũng có. Nhưng thực tế mới là quan trọng. Thời đại 4.0 rồi. Đôi khi bước đi của giới trẻ mang tầm vĩ mô đấy chồng ạ. Giang Minh dừng động tác gắp thức ăn nhìn vợ không chớp mắt cô gái của anh lấy đâu ra tự tin mà nói hay vậy dù là cô có giỏi giang thông minh nhưng đây là một dự án rất lớn, phải người có kinh nghiệm mới dám đứng ra tranh thầu vợ anh có cao kiến gì vậy em có kinh nghiệm gì đâu mà anh hỏi em có cao kiến gì, là em thấy anh chồng và chồng em toàn là những tài năng nên động viên tinh thần ấy mà anh hiểu em đấy vợ ạ nói anh nghe xem nào, anh cứ ăn đi đã làm gì mà vội thế Em làm anh tò mò nha, có ý kiến gì nói anh nghe đi. Tiết Sàn bỏ đũa xuống rồi nghiêm túc nói. Tối qua lúc anh với anh Vũ bàn chuyện, em có lên một kế hoạch chi tiết cho chủ đề bên họ đưa ra. Tuy nhiên về phần kỹ thuật em không nắm rõ vì chuyên ngành. Em tính đợi kết quả của buổi thầu thì sẽ bàn lại với hai anh. Nếu anh và anh Vũ thấy khả thi thì mình có thể áp dụng thử xem. Anh biết nói gì bây giờ nhỉ? Anh còn chưa xem bản kế hoạch đó cơ mà. Nói cứ như là em đã làm tốt lắm mí Chỉ cần em có lòng san sẻ công việc với anh Thì đã quá tốt rồi Nhưng đây em còn giúp anh nhiều thế thì Anh biết nói gì Vậy anh ăn nhiều đi Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt là em yên tâm rồi Đương nhiên là anh sẽ ăn nhiều Để giữ gìn sức khỏe phục vụ vợ chứ Vợ kỳ yên tâm nhá Gì chứ sức khỏe lúc nào anh cũng có thừa Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy Giang Minh nghe vợ nói thế Thì cười sảng khoái Chưa cần biết bản kế hoạch đó ra sao Nhưng tấm lòng của cô đã khiến anh cảm động. Có người vợ đồng cam cộng khổ thế này, thì anh sợ gì không vượt núi băng rừng thành công. Hai vợ chồng ăn cơm xong, thì lúc này ông Trịnh Phong đi xuống. Ông nói hai vợ chồng ra phòng khách bàn để ngồi nói chuyện. Hai vợ chồng di chuyển ra phòng khách, thì ông Phong lên tiếng, mẹ chỉ ốm qua loa thôi, hai đứa không cần phải ở đây lâu, có bà ở nhà chăm mẹ rồi, với tối có cả chị các con nữa. Bà... Ba cứ để vợ con ở nhà chăm mẹ đến khi mẹ khỏe hẳn đã Không cần đâu, hai đứa qua thăm hỏi như này được rồi. Bây giờ công việc bận rộn, lại đang trong giai đoạn cần nhân lực. Giàng Vũ lại mới lên nắm quyền điều hành, cần nhiều sự hỗ trợ từ các con. Đừng để ba con ông Sang có được sự lơ là của mình mà tìm cách tiêu diệt. Mình phải luôn đề phòng và nắm bắt cơ hội con ạ. Vâng, con hiểu rồi thưa ba. Nhưng chữ hiếu chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu. Ba mẹ nhận tấm lòng của hai đứa. Thực sự là mẹ chỉ ốm nhẹ thôi. Mẹ cũng vừa dặn ba nói với tụi con thế đấy. Tuyết Sàn hiểu chồng khó xử nên nói ra ý kiến. Dạ vậy ban ngày cứ để con đáo qua nhà với mẹ giúp ba. Tối thì có chị rồi con sẽ ở nhà. Thôi được rồi, nhưng chiều nay các con cứ tới công ty đi. Có gì mai qua cũng được. Vâng, chiều nay ba ở nhà với mẹ. Con cũng có việc bàn với hai anh ấy một chút ạ. Ừ. Hai vợ chồng Tuyết San cùng nhau tới công ty, cả hai vào phòng của Vũ để bàn công việc. Vũ học chuyên ngành xây dựng nên phần kiến trúc và kỹ thuật anh nắm rất vững. Khi Vũ và Minh đọc qua bản kế hoạch của Tuyết San thì cả hai đều rất bất ngờ. Ngay cả bản thân Giang Minh đã từng học đại học nổi tiếng ở Mỹ với chuyên ngành kinh tế thì cũng phải có cái nhìn ngạc nhiên với cô vợ nhỏ này. Mọi con số và sự tính toán đến chi tiết mà phần lời bình rất thuyết phục đúng như cô nói. Điểm yếu của cô là phần kỹ thuật không nắm vững Vì cô không thuộc chuyên môn Nhưng phần này anh Vũ sẽ làm rất tốt Vũ đọc đi đọc lại Rồi phán với cậu em trai một câu Chú vứt cái bằng đại học của chú đi nhá Cô đang bàn chuyện Lại quay sang nói với em là sao Nhìn người ta học trong nước đây này Mà còn chưa học xong đâu đấy Thế mà viết một bản kế hoạch gần như hoàn chỉnh thế này Ai lại so sánh như thế bao giờ Giang mình nói với anh trai vậy thôi chưa trong bụng sướng bằng chết Vì anh ấy vừa khen vợ mình Chỉ là cách khen này lại gì anh xuống một bước Người ít nói hạn chế lời khen Đôi khi cũng lạ Còn Tuyết San nghe anh chồng nói vậy Thì có ý banh vực nồi cơm nhà mình Em vẫn còn rất nhiều thiếu sót Em có thể làm được một chút như này Cũng là do chồng em dạy đấy Em vẫn là biết kiềm tốn hơn chồng em đấy Tuyết San nói đến thế Mà hình như anh chồng vẫn muốn chê bai nồi cơm nhà mình Nên lại tiếp tục phân bùa Dạ không phải đâu ạ Là anh ấy trước mặt anh thì tỏ vẻ thế thôi Chứ ra ngoài anh ấy không vậy đâu ạ Giang Vũ biết thừa Em trai mình như nào Nhưng là anh cố ý thử cô em dâu của mình Không ngờ cô em dâu này ngây thơ Cứ tưởng anh mắng thằng em trai thật Giang Vũ cười thầm trong lòng Vì mừng cho em trai lấy được Người vợ hết sức chu đáo lại hiểu chồng Đúng là hơn hết phần thiên hạ Trước mặt anh trai chồng thôi Mà cũng cứ bênh chồng chầm chập Vũ không trả lời em dâu nữa Mà quay sang nói với em trai Có vợ thế này mà không biết giữ thì không tìm được người thứ hai đâu. Anh yên tâm, gì chứ khoản giữ vợ là không ai bằng em. Bàn công việc chính đi. Vâng, Giang Minh thấy anh trai từ sau hôm có quyết định về cuộc hôn nhân của mình thì có phần vui vẻ hơn trước. Và thi thoảng còn nói mấy câu bông đùa. Điều này đối với anh hay mọi người là thường xuyên, là bình thường nhưng với anh trai của anh thì rất hiếm khi. Nhìn thấy anh vui vẻ lên từng ngày thì Giang Minh mừng rất nhiều hy vọng anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ yêu thật lòng và biết trân trọng tình cảm của anh ấy. Cả ba lại cắm cúi vào chỉnh sửa cho bản kế hoạch được hoàn chỉnh. Khi đã chuẩn bị hoàn tất thì đột nhiên cửa phòng làm việc bật mở. Ai cũng bị giật mình, nhưng khi nhìn thấy người đó là Cát Vượng thì cả ba nhanh chóng giấu đi vẻ bất ngờ, nhưng cô ta thì có vẻ tò mò và có xen lẫn nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, Giang Vũ đập bàn nói lớn với hai vợ chồng Giang Minh mà coi như vợ đến là chuyện bình thường. Hai người làm ăn kiểu gì đây hả? Tại sao tới giờ này còn trình bày lên một bản kế hoạch dở dàng thế này? Hay là bây giờ chú không còn nắm giữ cương vị như trước nên làm ăn chấm chớ? Tôi chỉ làm được vậy thôi. Nếu anh không đồng ý thì để người khác làm. Phải có thời gian chứ. Anh làm như muốn là xong là xong ngay hả? Thế không làm ngay và gấp rút thì chú đợi đến lúc công ty đó chọn được đơn vị hợp tác mới làm xong à? Tiết sàn thấy hai anh em nóng giận thì nói lời hòa hoãn. Anh Vũ, anh cho bọn em làm lại Một lần nữa thôi ạ Được rồi, không làm được thì viết đơn nghỉ việc đi Vâng, anh mình chắc chắn sẽ làm hài lòng anh Ra ngoài hết đi Vâng ạ Tuyết Săn đứng dậy cầm theo bàn kế hoạch còn giang dở Cùng chồng đi ra ngoài Cát Phượng nhìn theo với ánh mắt vẫn còn nghi hoặc Thì Giang Vũ đi lại đỡ cô ta rồi nhẹ giọng hỏi han Sao em không nghỉ ở nhà cho khỏe Em đến xem tình hình công việc ra sao Mà hai đứa nó và anh ra ngồi có vẻ thân thiết thế Em lại nghi ngờ gì vậy Anh đã nói rõ với em rồi Dự án này lớn Anh cần hai vợ chồng nó hỗ trợ Dù gì thằng Minh cũng có kinh nghiệm hơn anh Thằng Minh thì em không nói Nhưng con danh đó mà cũng xếp cùng với hai người được ư Cũng không tệ đâu Thôi đừng cầu nhau nữa Không ảnh hưởng tới sức khỏe Anh không cần biết chúng nó làm gì Miễn sao anh lấy được dự án này Thì coi như ấy hoàn thành mục tiêu rồi Từ nay về sau anh làm gì cũng không ai nói được, đúng không? Anh không sợ con danh đó bán đứng mình à? Yên tâm, nó không dám đâu, chồng nó còn dưới trướng anh á thì làm gì mà dám động thủ. Anh vẫn nên cẩn thận đấy. Ừ. Cô ta ngồi ngẫm nghĩ một lát thì nhớ ra chuyện nên lại nhắc nhở Vũ. Anh này, nếu dự án này thành công, anh hất ba con ông Trịnh vong ra đi. Vội làm gì? Nhận được dự án lớn này, mình không cần sự hợp tác của ông ta nữa. Dù ông ta rút vốn cũng không ảnh hưởng gì Vốn chị còn có nhà em Được rồi cứ để anh tính Em về nghỉ đi nhá Con cần được nghỉ ngơi Anh sao thế cứ đuổi em về là sao Anh lo cho hai mẹ con mà Mấy nay anh sao thế Toàn về muộn lại chẳng gần gũi em gì cả Giàng Vũ chán nản trong lòng Mặc dù biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau Nhưng cô ta diễn giỏi thế Thì anh cũng phải làm anh chồng khờ như trước đây Vẫn là vì mục đích nên lại phải ngon ngọt sỗ rành Con và em Miễn là bảo bối của anh Bây giờ anh đang cần sự tập trung Xong lần này sẽ bổ cho em nha Ngoan, về đi Anh nhớ đấy ừ. Cô ta nghe rằng vũ hứa vậy Thì đứng lên vui vẻ ra về Nhưng cô ta chưa yên tâm Nên đi xuống phòng làm việc của ba mình Lúc này ông Sang thấy con gái đến Thì đi lại bàn ngồi hỏi chuyện Sao lại quay lại đây rồi à Bà Cái thai càng ngày càng lớn Con sợ sẽ bị lộ đấy Anh ta có vẻ cưng đứa bé này lắm Lúc nào cũng sợ con bị mệt với ốm thôi Để qua mấy hôm nữa Xem kết quả buổi đấu thầu cuối cùng này đã Rồi ba sẽ có cách Con tính dù thắng thầu hay thua Thì con cũng muốn xử lý cái thai này Nhưng mà phải có người hứng chịu Được rồi cứ về đi Nóng vội là hỏng chuyện đấy Ba ở đây nhớ để ý kỹ Hai vợ chồng thằng Minh đấy Còn không tìm nó giúp sức với Vũ là thật lòng đâu Giờ nó đi với chồng con nó cũng chỉ như tay trợ lý quản thôi. Chẳng qua thằng Vũ vì còn ba nó nên nó mới chưa hết thằng Minh thôi. Sao ba tự tin nói thế? Vì chồng con và thằng Minh không phải là cùng một mẹ sinh ra đâu. Cát vượng bị câu nói của ba mình làm cho hết sức ngạc nhiên. Cô ta ngồi đó mãi mới lên tiếng được. Ba, chuyện này là thật chứ? Ngày đó ba vô tình nghe hai vợ chồng ông Giang Hào nói chuyện. Ba, vậy con có cách để ba con mình ám trọn tài sản của họ rồi bà Kim Liên thương chồng con lắm kiểu gì ông bà ấy cũng nhất định không làm con trai mình đau khổ đâu ý con là bà cứ chờ đi, cơ hội sắp đến rồi Cát Vượng ra về mà lòng tràn đầy vui mừng sẵn tiện hào hứng cô ta lấy máy gọi cho một người sau vài phút đã có xe đến đón cô ta đi tới một khách sạn sang trọng vào tới phòng VIP thì có một người đàn ông trẻ chờ sẵn Cô ta cũng là lướt ngồi xuống giường Thì tên kia nói Sao? Lại nhớ anh rồi à? Chồng em không làm cho em vui hay sao? Đừng nói nhiều Tôi trả tiền Và anh chỉ việc làm tôi thỏa mãn Được, anh thích kiểu phụ nữ như em Cô ta và tên kia lao vào nhau Như hai con hổ đói Cô ta không cần biết bản thân đang mang thai Mà hết sức Các kiểu với thú vui dục vọng Hai con người cứ thế lần này tới lần khác cho tới khi cô ta thỏa mãn thì mới thôi hai con người lúc này đã buông nhau ra nhưng tên kia cũng chưa về vội như mọi lần mà còn nán lại nói chuyện hắn thử bắt lời với cát vượng tôi hỏi thật là em chán chồng hay là anh ta không đủ sức phục vụ em, không yêu hắn ta thử hỏi thôi nhưng không ngờ cô ta lại trả lời nên hắn hỏi tiếp không yêu thì lấy làm gì vì lợi ích thôi mà anh về đi hỏi làm gì Thì chúng ta kể như cũng là chỗ quen biết Tôi chỉ quen anh lúc lên giường Còn ngoài ra không quen Ngay cả tên anh tôi cũng không muốn biết Nghe buồn nhỉ Nhưng không sao tôi cũng quen rồi Về đi Hắn ta mặc quần áo vào định đi về Nhưng nhìn mặt cô ta có chút mệt mỏi Thì tốt bụng hỏi thăm Em không sao chứ Tôi không sao Anh về đi Không sao thật chứ Tôi nói anh về đi cơ mà Được rồi tôi về nhé Cô ta không nói gì mà kéo chăn ôm chặt Chắc do vừa nãy vận động quá nên bị động thai Cơn đau bụng kéo đến nhưng cô ta cố chịu Không muốn ai biết nên cứ cố nằm đó nghỉ ngơi cho đến lúc đỡ hơn thì mới về lại nhà Lúc này ở công ty Giang Vũ thấy cũng muộn rồi nên thu dọn bàn làm việc ra về thì nhận được điện thoại của tài xế Tôi nghe đây Cô ta vừa từ khách sạn trở về USB em đã có trong tay Nhưng tên kia không hỏi được gì thêm ngoài cảnh giường chiếu Được rồi Cậu cứ giữ lấy cho tôi Vâng Mà chuyện nhà cửa của tôi cậu đã lo xong chưa Xong hết rồi ạ Em đang định báo cáo anh Vậy mai cho người chuyển đồ qua cho tôi ngay Phòng ngủ của tôi đã làm như tôi nói chưa Dạ xong hết rồi ạ Tốt Cậu về nghỉ đi Lát tôi tự về được Vâng ạ Còn mấy ngày nữa là có kết quả Dù thế nào cũng không thể khinh địch được Bên phía MB và SV Im hơi lặng tiếng thế Thì càng nên cẩn thận Vũ và Minh cũng chuẩn bị rất kỹ càng cho dự án lần này Nên ngày đêm làm việc hết sức cận lực Còn một buổi làm việc cuối cùng Với bên VM Liệu bên đơn vị nào sẽ làm hài lòng Vị xếp khó tiếng này MB, SV hay mình Vũ Sáng nay Giang Vũ đi xe riêng Còn Giang Minh thì chở vợ qua nhà mẹ Nên anh đi sau Vừa lúc này vừa đến nơi Thì cũng thấy hai công ty kia vừa tới Giáp mặt nhau Nhưng hôm nay trông họ tự tin tới thể hiện ra mặt luôn Vũ cũng không để tâm nhiều Mà ngồi ngoài đợi em trai tới Nhưng thấy gần đến giờ làm việc rồi Mà không thấy Minh đến thì sốt ruột Lấy máy gọi cho Giang Minh Thì mãi điện thoại mới kết nối Có điều người nghe máy lại là ba anh Là ba đây Ba, có việc gì với Giang Minh phải không ạ Em còn bị tai nạn Nhưng may là không bị nghiêm trọng Có điều máy tính bị mấy tên đâm xe Và đập bể nát rồi Sao lại vậy được ạ Lúc em còn bị đâm xe Còn đang bị kẹt chân Thì bọn chúng có tới mấy thằng lực lưỡng Đã mở cửa cướp lấy máy tính Và bản tài liệu đem hủy đi Con sờ xuất quá Giờ làm sao đây Con lại không có đem theo máy tính Dù con là người trực tiếp cùng hoàn thành bản kế hoạch ấy Thì cũng không nhớ hết các số liệu được Con đừng lo Em dâu con đang tới rồi Con vào trước đi Có chị gái san làm ở đó con nhờ người ta là để bên mình báo cáo sau thì càng tốt, kéo dài thời gian cho em con kịp tới. Sàn có giữ bản nào đâu, tất cả ở máy Minh hết, và tài liệu in ra mình cũng giữ luôn. Yên tâm, lát con sẽ biết. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ đến thăm minh sau. Giang Vũ giận bản thân quá sơ suốt lần này, không biết đám người nào dám làm bậy như thế, đúng giờ chót thì mới ra tay. Nhưng đây rõ là họ chỉ cần bên anh không tham gia được vụ thầu này, Chứ không phải kiểu lấy mạng của mình Thủ đoạn này là của ai nhỉ Chắc không phải hai ba con cô ta đâu Dù gì ba con cô ta Rất cần có dự án lần này Giang Vũ nghĩ mãi vẫn chưa xác nhận được Là do ai làm Mà nhìn đồng hồ đã gần tới giờ làm việc rồi Cũng may là ba anh Đã gửi số của Tuyết Lan cho anh khi nãy Thôi đánh mối mặt đi cửa Sau chút vậy Giang Vũ nghĩ thế liền nhắn tin gửi qua cho Tuyết Lan Lúc này Tuyết Lan đã ngồi vào vị trí Của mình bên xếp tổng và trước mặt cô là ba đơn vị có hồ sơ năng lực tương đương nhau còn vài phút là bắt đầu làm việc thì cô nhận được tin nhắn gửi tới từ số lạ định không nhận nhưng nghĩ ngần ngại lại mở ra xem đọc tin nhắn thì cô liếc nhìn ngay qua Giang Vũ ngồi đối diện rồi lại đọc lại chào cô, tôi là Giang Vũ xin lỗi vì phiền cô một chút do bên tôi gặp chút vấn đề nên cô có thể để bên tôi trình bày cuối cùng được không hai người là chỗ quen biết nhưng giữa họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau gặp nhau chỉ chào cho đúng vai vế và quan hệ giữa hai nhà nên việc không có số điện thoại cũng là đương nhiên Tuyết Lan đọc tin nhắn hai lần thì mới soạn tin trả lời làm như vậy là không đúng với quy định xếp tôi yêu cầu bên nào thì bên đó sẽ trình bày trước thôi tôi biết nhưng việc này cũng là nằm ngoài ý muốn chúng tôi tôn trọng cuộc chơi nhưng người khác cố ý gây hại cho Giang Minh khiến chú ấy phải nhập viện tài liệu bị hủy cho nên tôi mới xin cô giúp việc này thực sự nó nằm trong khả năng của cô Tôi vẫn đảm bảo công bằng cho việc trình bày nội dung giữa các đơn vị, chỉ là đảo vị trí bên nào trước. Tiết Săn nói nghe em dễ bị tai nạn thì có chút bất ngờ. Cô tiện tay soạn tin gửi đi. Chú ấy không sao chứ? Không nặng lắm. Vậy tài liệu hủy rồi thì làm sao đây? Săn đang tới đây. Tiết Lan không trả lời tin nhắn của Giang Vũ, nhưng cô làm hành động ghé tay xếp mình nói gì đó. Và khi đến giờ làm việc thì bắt đầu là bên mờ trình bày trước. Giang Vũ nhìn hành động đó cũng không có biểu lộ tâm tư gì nhiều và anh lúc này đang ngồi đó để nghe xem kết quả của bên đối thủ ra sao Khi MB kết thúc bài thuyết trình thì tiếp đến là bên SV Lâm An rất tự tin đứng lên trước hai công ty đối thủ và ban lãnh đạo của công ty VM Xếp của Tuyết Lan có vẻ rất ưng bài thuyết trình của cô ta và sự tự tin kia đã chiếm tạm tình tới 50% Anh xếp ghé tay Tuyết Lan đánh giá phần trình bày của Lâm An khi gần kết Cũng không tệ nhỉ Vâng, rất bài bản, mà cô ấy cũng rất tự tin Em nghĩ cách làm việc của bên đó cũng rất tốt Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó Em có cùng suy nghĩ với tôi không? Em không biết xếp nhận thấy điều gì Nhưng em thấy cái hồn trong bàn thiết kế này còn thiếu Thiết kế chỗ vui chơi cho trẻ em thì phải đặt hết tâm tư vào đó Nhưng xem ra vẫn còn nhiều điểm cứng nhất Về phần chi phí, em thấy còn có thể điều chỉnh được nữa Giảm thiểu tới mức tối thiểu được xếp ạ Về ý kiến trên tôi có đồng quan điểm với em Nhưng về mức giá này mà giảm nữa Liệu có thực sự ổn không Thôi được rồi tôi để xem bên còn lại trình bày ra sao Vâng ạ Tuyết Lan nhìn đồng hồ Liếc mắt qua sàng vũ nhưng cả hai đều suốt ruột như nhau Lúc xếp tổng bên VM Vừa bàn bạc với mấy lãnh đạo bên họ xong Thì anh ta nhắc Tuyết Lan gọi bên đơn vị thứ 3 Lên trình bày Tuyết Lan không thể kéo dài hơn được nữa Bèn đứng lên đọc tên đơn vị cuối cùng là công ty Minh vũ Thì lúc này cánh cửa phòng họp mở ra Nhìn ráng vẻ vội vàng của Tiết San khiến cho Tuyết Lan lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó, Tiết San lấy lại vẻ bình thản đi về chỗ của Giang Vũ. Dạ, tôi xin phép được thay mặt cho công ty Minh Vũ, trình bày phần thuyết trình của công ty tôi. Nhưng trước khi tôi bắt đầu, thì xin được gửi tới tất cả quý vị tài liệu để xem qua hạ. Tiết San đi phân phát tất cả mấy tài liệu đã được phô tô sẵn, tới tận tay cho các lãnh đạo bên về VM. Xong đầu đó, cô mới dùng máy tính của mình, kết nối với màn hình chiếu rồi bắt đầu triển khai trình bày từng mục một. Từ phong thái tới lời nói không hề thua kém với Lâm An trước đó, chưa có cơ hội đứng làm việc chuyên nghiệp như này bao giờ. Nhưng ở trường, Tuyết Giang lại là một sinh viên xuất sắc, từng đứng trước hàng trăm sinh viên và các thầy cô để diễn thuyết nhiều lần rồi, nên cô đã tạo cho mình sự tự tin và kinh nghiệm trước đám đông. Bài thuyết trình kết thúc là tiếng vỗ tay không ngớt của ban lãnh đạo VM. Sau khi bên họ bàn bạc thì đã có quyết định chọn ra được đơn vị sẽ hợp tác, Và khi Tuyết Lan đọc to cái tên Minh Vũ được lựa chọn Thì Lâm An xiết chặt bàn tay Trong lòng đầy căm hận với Tuyết San Cô ta không nghĩ đến nước cờ San sẽ là người trình bày thay thế cho Minh Vũ Cô ta đoán lần này Giang Minh sẽ là người trình bày Vì dù sao Vũ cũng là sếp của công ty Giang Vũ đi cùng chỉ là nâng tầm quan trọng hơn thôi Và cô ta biết dù Vũ có thông minh tới mấy Cũng không thể nhớ hết toàn bộ bản kế hoạch dài Và bao gồm nhiều hạng mục như vậy Cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi Nhưng cho tới phút chót Lại bị San lật ngược thế cờ Sự tính toán rất hoàn mỹ Ngăn được Minh Thì phần trúng thầu sẽ dễ dàng Thuộc về công ty cô ta hơn Và sau đó cô sẽ nhượng lại cho mình Để anh biết ơn cô ta Để anh thấy cô ta toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh Nhưng cuối cùng là bị thất bại đau đớn Ra tới ngoài Cô ta tỏ vẻ bắt tay với Giang Vũ Nhưng thực ra lòng ngập tràn căm hận Đối với San Vũ nhìn ra điều đó Nên đợi cô ta đi thì nói với em dâu Em phải cẩn thận với người này Vâng anh yên tâm Là anh sơ suất nên khiến em vất vả Không sao đâu ạ Mình về bệnh viện thôi anh Em lau cho anh mình quá ừ. Vũ và Tuyết San lên xe ngay sau đó Đi được một đoạn thì anh hỏi San Sao trong từng đó thời gian Mà em lại làm được như vậy Là hôm trước em có photo sẵn cho các anh Nên em cứ photo dư ra để đề phòng Với bản kế hoạch em cũng lưu trong máy của em Nên mới giúp được các anh Nhưng sao lại có thể trình bày lưu loát thế Rõ là chưa có tập dượt gì mà Là do chồng em dạy đấy Nhưng về phần kỹ thuật em phải học mãi mới nhớ Và hiểu anh ạ Mất mấy đêm liền anh Minh ngồi chỉ cho em Em giỏi thật đấy Anh khen em thật đấy à Ừ, anh rất ít khi khen người khác Nhưng em là anh khen thật Và anh thấy mừng cho em trai anh nữa Cảm ơn anh ạ Đến nơi rồi, em xuống đi Vâng ạ Tiết Sàn xuống xe là vội chạy tới phòng bệnh của chồng ngay. Còn Giang Vũ đỗ xe xong thì mới lấy máy nhắn tin cho một người. Cảm ơn cô. Tiết Lan đang thu dọn một số giấy tờ thì thấy Vũ nhắn tin đến. Đọc tin nhắn thì Tiết Lan cũng lịch sự đáp lại. Tôi là muốn sự công bằng với cũng muốn mang lợi ích về cho công ty của mình nên anh không cần khách giáo. Dù sao cũng cảm ơn cô đã tạo cho bên tôi sự công bằng đó. Nếu có dịp xin được cảm tạ chị gái của Sàn. Tôi nhận lời cảm ơn được rồi Còn phần cảm tạ thì không cần đâu Giang Vũ đọc tin nhắn của Tuyết Lan Mà chả biết nhắn gì cho hợp lý tiếp theo Cuối cùng là để kết thúc Đúng phép lịch sử Thì anh soạn thêm một tin nữa Dù gì tôi cũng mong được cảm ơn cô một lần Tin nhắn gửi đi khá lâu Nhưng lại không nhận được phản hồi của Tuyết Lan Cho đến khi Vũ vào tới phòng của em trai Thì cũng không thấy cô ấy nhắn lại Nên anh cũng không để tâm nữa Vào tới phòng bệnh Vũ nhìn qua sang minh một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống Cũng may là chỉ bị dạn xương Với mấy vết thương ngoài ra Vâng ạ Chú có nhìn thấy tên nào khả nghi không Bọn này lạ Nhưng em có nghi ngờ Vậy được rồi Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt đã Vâng Vũ ngồi một lát thì cùng ba mẹ ra ngoài nói chuyện Lúc này trong phòng tuyết san vẫn lo lắng cho chồng Anh còn đau nhiều không Chút vết thương nhỏ ấy mà em Như này còn nói là nhỏ à Trông em kìa, anh không sao thật mà Lại đây, để cho anh nghe chuyện hôm nay như nào Tháng người yêu cũ của anh rồi Giang Minh nhìn điều bộ nói chuyện của vợ mà buồn cười Anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình nói lời khen tặng Vợ anh giỏi quá, anh thưởng cho này Còn đùa nữa Tuyết sàn dí ngón tay lên chán Minh mắng vốn Bị như này còn cứ đùa nữa Anh không sao thật mà, vài ngày là đi lại được thôi Anh à, anh có nghĩ ra là ai hại anh không? Chuyện này để anh và anh Vũ lo nhé Còn em chỉ chuyên tâm vào chăm sóc anh thôi vợ ạ Lại thế rồi Chuyện đấu đá này cứ để anh giải quyết Anh không muốn em phải bận lòng thêm Nhưng em thấy không yên tâm Hôm nay họ chỉ muốn anh không đến được Buổi đấu thầu đúng giờ thôi Chứ không phải là lấy mạng anh Chuyện này anh giải quyết được em yên tâm đi Nhưng Hai vợ chồng nói chuyện tới đây Thì ở ngoài có tiếng xôn xao Sàn đứng dậy đi lại mở cửa Thì thấy có mấy nhân vật mà cô không ưa gì Nhưng vì lịch sử nên cô vẫn niềm nở đón tiếp Linh Đan thì chả ý tứ Được như Lâm Anh hay bà chị dâu Cát Phượng Mà chạy thẳng vào Vẻ mặt lo lắng hỏi thăm Anh, anh không sao chứ Không Đan miệng hỏi Han Nhưng lại làm hành động ngồi xuống bên cạnh anh luôn Rồi vẫn tiếp tục những lời thân mật Nhưng Giang Minh nhắc nhở ngay Em ngồi ra ghế kia đi Em Lâm An đứng bên cạnh Thấy vậy thì nhắc theo Đan Đan, em ngồi qua đây đi Cẩn thận không vào chân anh ấy Nói với đan xong Thì cô ta quay sang hỏi thăm Anh thấy sao rồi ạ Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi Nhưng chắc người làm tôi ra như ngày hôm nay Vẫn chưa đủ đắc ý Bởi không ngờ là vợ tôi Đã thay thế tôi làm việc rất tốt Em chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi Nhưng anh nói những lời này là có ý gì ạ Em không hiểu À tôi cũng tiện miệng nói vui thôi Cảm ơn em đã có lòng hỏi thăm Lâm An nhận thấy Giang Minh có vẻ khác là ý tứ bóng gió Nhưng cô ta vẫn giữ vẻ bình thường quan tâm tiếp Anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt Công việc thì làm cả đời mà Đúng không ạ Đúng rồi, vợ tôi cũng lo cho tôi như vậy Cảm ơn mọi người đã đến hỏi thăm nha Vậy anh nghỉ đi ạ Mai bọn em qua thăm sau Không cần đâu, tôi biết mọi người bận rộn Ở đây có vợ tôi rồi ừ, Vâng, vậy bọn em xin phép nhé Lâm An trong lòng khó chịu lắm Vì anh cứ một câu vợ tôi, hai lời vợ tôi. Nhưng vì ở đây có đông người, nên cô ta phải tỏ vẻ cô gái ngoan, hiểu chuyện, vẫn giữ nét thục nữ dịu dàng đon đà. Cháu chào hai bác, em chào anh chị, cháu và Đan xin phép về trước ạ. Ừ, cảm ơn hai đứa đã qua hỏi thăm anh Minh nha, để bác tiễn hai chị em. Bà Kim Liên trả lời, rồi làm hành động tiễn cả hai về. Đan thì chưa muốn đi, nhưng Lâm An kéo tay Đan đứng lên, rồi cả hai ra về trước. Lúc sau bà Kim lên vào Thì Vũ cũng xin phép đưa vợ về Thực ra trong lòng anh biết Sự thăm hỏi miễn cưỡng này Cũng không cần thiết Nên đi lại tỏ vẻ quan tâm Đỡ cô ta rồi nói với ba mẹ mình Vợ con đang có bầu Ở bệnh viện lâu cũng không tốt Con xin phép đưa vợ con về nhà Ừ mẹ cũng thấy vậy Thôi hai đứa về đi Vâng ạ Cát vượng cũng chẳng muốn ở lâu Nhưng vì còn là thành viên của gia đình này Với chưa ngả bài được nên cứ diễn vai tỉnh thân Nhưng vừa mới đi được hai bước Thì Vũ dừng lại Anh nhớ ra chuyện cần nói nên mở lời ngay Thưa ba mẹ Con biết là nói lúc này cũng không hợp lý cho lắm Nhưng việc này con cũng có nói với cả nhà trước đó rồi Con đã cho người sửa soạn xong mọi thứ ở chung cư Chiều nay hai vợ chồng con sẽ chuyển tới đó luôn ạ Gấp vậy con Chuyển mấy thứ đồ cũng nhẹ nhàng thôi mà ba Bà Kim Liên nghe con trai thông báo thế thì cũng sốt sắng Thế để mẹ về cùng xem Còn thiếu gì mẹ sắm thêm Nhân viên của con lo hết rồi Với vợ chồng con cũng không cần nhiều đồ đâu ạ Nếu mẹ không yên tâm Thì cho hai giúp việc sang chăm sóc vợ con là được Ừ Để mẹ bảo hai đứa đó sang Bầu bì lúc này là phải cẩn thận lắm đấy Vâng Vậy ba mẹ ở lại về sau Hai vợ chồng con xin phép về trước ạ Ừ Cát vượng từ lúc nghe Vũ nói chuyện Cứ nhìn anh kiểu thăm dò mãi nhưng có nhìn thế nào cũng không phát hiện được tâm tư gì. Vẻ mặt anh rất là nghiêm túc về vấn đề này, tuy nhiên vì trong lòng còn chút lán tăn, nên cuối cùng cô ta cũng không nhịn được đã hỏi. Anh thật sự là vì mẹ con em, nên mới ra ở riêng. Anh không cần cái biệt thự đó à? Anh không muốn em phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Anh muốn em được thoải mái, thích làm gì thì làm. Anh nghĩ thế thật à? Em không tin anh. Không phải mà là... Giang Vũ nghe chừng cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình Nên ra đòn cuối cùng Qua những việc vừa rồi anh mới nhận ra Là chỉ có em mới hết lòng vì anh Nên giờ anh sẽ làm tất cả cho em và con Bắt đầu từ việc nhỏ này Vợ chồng mình gần như đã có mọi thứ Thì cái biệt thự này coi như anh nhường cho nó Sắp tới đây khi dự án đi vào hoạt động tốt Thì anh sẽ hất hai vợ chồng nó ra Sau này không có ai cản được đường anh nữa Anh tính thế không sợ đối đầu với ba mẹ anh hay sao? Thực ra, anh nghĩ là không phải cùng một mẹ sinh ra với thằng Minh nên dù sau này anh có làm gì thì ba cũng sẽ đứng về phía anh thôi. Cát phượng nghe Vũ nói vậy thì hết sức ngạc nhiên. Hóa ra Vũ cũng đã biết mình không phải con ruột của bà Kim Liên. Hóa ra anh có tâm tư nên mới nếm nhịn ra chiều nhu nhược như vậy. Bây giờ khi mọi thứ đã gần như có hết trong tay thì Vũ mới bộc lộ hết con người thật. Đây mới là kiểu mẫu người chồng hợp với mình Phải biết dành mọi thứ về bản thân Có tất cả Mới là người chiến thắng Cát vượng nhìn Vũ rất lấy làm hài lòng Nên vui vẻ nói Vậy thì từ nay Em và ba sẽ giúp sức đứng về phía anh Cảm ơn em Mình là vợ chồng mà Nếu là trước đây Nghe câu này Vũ cảm thấy rất vui và hạnh phúc Nhưng giờ được nghe thì anh lại không có chút cảm xúc nào Lựa theo chiều gió Anh nói để lấy lòng cô ta Giờ mình về nhà Em xem đồ nào cần thiết thì mang sang nhà mới nhé Vâng Em chỉ đem theo đồ trang sức thôi Còn mấy thứ kia bỏ đi Tùy ý em Cảm ơn bà Vũ nhé Lại một câu rất tỉnh nữa Mà cũng rất hiếm hoi khi cô ta thốt lên Nhưng giờ đây lòng Vũ đã hoàn toàn nguội lạnh Bất cứ lời lẽ nào của cô vợ này Chỉ xuất phát từ mục đích Và lợi nhuận cá nhân Nên anh không nghe lọt tai cái lời nào hết Lúc này ở bệnh viện Hai ông bà Giang Hảo và Kim Liên thấy con trai út cũng đã ổn định hơn thì để lại cho hai vợ chồng tự chăm nhau. Còn ông bà về nhà xem có gì giúp đỡ vợ chồng Vũ không? Tiết sáng tiễn ba mẹ chồng ra tới ngoài cổng viện thì mới quay lại với chồng. Giang Minh thấy vợ đi vào mà vẫn ánh lên vẻ lo lắng, bận tâm thì anh gọi cô lại ngồi cạnh mình nói chuyện. Đã nói em không được bận tâm mấy chuyện đó rồi cơ mà. Em có bận tâm đâu ạ? Vui vẻ vô tư như mọi ngày anh xem nào. Em nào đang ghen thôi Hả? Nhìn chị ta và cô em thanh mai Chúc mã của anh lo lắng Nên em ghen đấy Nằm xuống đây với anh Anh biết em lo lắng cho anh chứ ghen gì Ghen thật đấy Anh lại mong em ghen đấy Này em ghen thật đấy Giang mình nằm xuống trước rồi kéo vợ nằm cùng Giọng anh trầm ổn vang lên trấn an Chuyện này anh Vũ sẽ nhanh chóng giải quyết Nên em đừng lo nữa Giờ nhân dịp này anh chỉ muốn nghỉ ngơi bên em Thật bình yên thôi Anh nghĩ thế thật ư? Ừ, làm nhiều thì cũng cần thời gian để xả stress chứ Nhưng liệu một mình anh Vũ có chống lại cần đó người không? Em yên tâm, anh ấy đã có sắp xếp. Em bây giờ chỉ cần quan tâm mỗi anh thôi vợ ạ. Vâng, em biết rồi. Hai vợ chồng Giang Minh ở lại bệnh viện gần một tuần thì được bác sĩ cho về nhà nằm điều trị tiếp. Mình cũng không vội làm việc gì nên vẫn ở nhà thành thơi an dưỡng. Mọi hoạt động vẫn được trợ lý Trần Khải báo cáo đều đặn. Chí tiết công việc Minh và Vũ vẫn trao đổi với nhau qua mail Nên gần như hai người đã dần từng bước hoàn thành rất tốt Hôm nay là ngày Giang Vũ bắt đầu triển khai công việc với công ty VM Vũ cùng với trợ lý Trần xuống tận nơi hiện trường để làm việc Anh muốn trực tiếp trao đổi một số vấn đề Liên quan tới kỹ thuật trước khi bắt tay vào xây dựng Nhưng khi Vũ vào tới văn phòng Thì lại chỉ thấy có Tuyết Lan và hai đồng nghiệp Nam đang ngồi ở bàn chờ Trợ lý Trần bước vào cũng rất ngạc nhiên Và không hiểu sao lại chỉ có đội hình như này Nên anh lịch sự tiến lên trước hỏi Tuyết Lan Chào cô Xếp tôi nay xuống đây trước hết là khảo sát hiện trường Thứ hai là muốn trao đổi một số công việc liên quan trước khi bắt tay vào xây dựng Tuyết Lan nghe vậy cũng lịch sự đứng dậy Bắt tay với hai người rồi trả lời Bên anh có vấn đề gì Thì cứ trao đổi trực tiếp với chúng tôi Tôi được thông báo là sáng nay Gặp trực tiếp đội quản lý kỹ thuật cơ mà Nghe Trần Khải nói thế Thì một trong hai nhân viên nam bên VM nói Chúng tôi là đội quản lý về kỹ thuật đây Và chị Tuyết Lan là quản lý chung Trong dự án lần này Bên anh có vấn đề gì Thì cứ trao đổi trực tiếp với chị ấy và chúng tôi À cảm ơn cậu Vậy chúng ta làm việc thôi Giang Vũ ngồi xuống rồi Mà vẫn chưa thể tin những gì Cậu nhân viên kia vừa nói Một công trình dự án lớn thế này Mà giao cho một người phụ nữ trẻ đảm nhiệm Liệu có quá sức không Anh vẫn hơi có chút lăn tăn thì Tuyết Lan đẩy quyển tài liệu trước mặt anh rồi nói Chúng tôi đã chọn công ty anh là đối tác hợp nhất cho dự án lần này Hy vọng công ty bên anh sẽ không làm chúng tôi thất vọng Cô yên tâm Chúng tôi làm việc trước nay đều rất uy tín Tôi chỉ quen nhìn vào thực tế thôi Chúng ta bắt đầu được chứ Được Giang Vũ lần này có hơi bất ngờ vì thái độ làm việc rất dứt khoát của Tuyết Lan và lúc bắt tay vào bàn luận công việc thì anh càng ngạc nhiên hơn vì sự hiểu biết của cô. Bây giờ thì anh mới hiểu lý do vì sao cô ít tuổi thế nhưng lại là một trợ lý đắc lực của xếp tổng bên VM và tại sao cô lại là người được tin tưởng giao cho trọng trách quản lý chung của dự án này. Sau khi kết thúc buổi làm việc, thì Tuyết Lan nhấn mạnh lần nữa chúng tôi cần sự cam kết chắc chắn của bên anh ở mỗi giai đoạn làm việc về cả chất lượng và tiến độ. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của công ty. Cảm ơn anh. Tiết Lan lịch sự tiễn Giang Vũ ra khỏi văn phòng làm việc Trần Khải lúc này đã đi lấy xe Nên chỉ còn lại hai người Trong lúc chờ đợi cô có hỏi thăm Về em rể Anh Vũ Giang mình đã đỡ nhiều chưa Từ hôm đó tôi cũng bận công việc Vậy mẹ tôi không được khỏe Nên mới chỉ qua thăm chú ấy có một lần Cảm ơn cô Giang mình đỡ nhiều rồi Vậy thì tốt quá Thế bác gái giờ đã khỏe hẳn chưa Cảm ơn anh đã hỏi thăm Mẹ tôi là bệnh người già Nên thi thoảng cũng bị húng hắng Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy nhé Cảm ơn anh ạ Giờ cô đã về luôn chưa Tôi lát nữa cũng về Tiễn anh tới đây thôi Chào anh Giang Vũ cũng chẳng có tâm tư gì cả Chỉ là muốn cảm ơn cô chuyện lần trước Giúp đỡ nên có nhã ý Nếu cô không bận gì Thì bây giờ xin phép mời cô dùng bữa chưa được không Anh vẫn để tâm tới chuyện đó à Tính tôi vốn rõ ràng Có ơn nhất định sẽ trả Vậy thì tôi cũng không từ chối nữa Nhân tiện cũng có vài vấn đề muốn trao đổi với anh Vậy mời cô đi chung xe với tôi Không Tôi sẽ đi xe của mình Địa điểm cứ gửi qua cho tôi Tôi sẽ theo anh sau bây giờ đây Tuyết Lan nói rồi quay người trở vào văn phòng Dặn dò nhân viên vài chuyện Rồi cũng lấy túi sách đi ra ngoài Giang Vũ chả biết sao Khi nhìn thái độ lạnh lùng dứt khoát của Tuyết Lan Lại có ý cười Đôi lông mày rãn ra Vũ bước nhẹ tênh đi về phía xe của mình chờ sẵn Lên xe anh gửi tin nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho Tuyết Lan rồi cùng với Trần Khải đi về đó trước. Một mình Vũ bước vào phòng ăn đợi thì lúc sau Tuyết Lan cũng tới. Cô đúng là làm gì cũng nhanh và đúng hẹn. Vũ cảm thấy cô gái trước mặt này đúng là thú vị. Lại nhớ tới cô em dâu cũng hóm hình. Hai chị em họ đúng là mỗi người mỗi vẻ nhưng đều rất thông minh. Vũ đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Tuyết Lan rồi đưa quyển menu cho cô. Lady first Tôi ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi Yêu tiền phụ nữ Vậy tôi không khách giáo nhá Khi những món ăn được dọn lên Thì cả hai vừa ăn vừa nói chuyện Nhưng câu chuyện lại chủ yếu xoay quanh về công việc Phàng nói Vũ càng nhận ra Tuyết Lan rất thẳng thắn và quyết đoán Anh cũng nhận thấy một điều là Khi hết giờ làm việc Thì cô đã bỏ bớt vẻ lạnh lùng đi ít nhiều Từ nãy giờ toàn nói chuyện về công việc Vũ cũng muốn không khí có phần thoải mái chút Nên anh hỏi thăm cô Như những người quen trong gia đình Tuyết Sàn đã lấy chồng rồi Thế chị Tuyết Lan đã có người yêu chưa Dạ trước đây đã có Nhưng giờ thì chưa ạ Anh Vũ xem có anh nào cũng ế như tôi Thì giới thiệu giúp nhé Người thông minh giỏi giang như cô Thì ứng cử viên phải có nhiều chứ sao lại bảo ế Đó là cái nhìn phiến diện của anh thôi Chứ tôi được ba mẹ xếp vào hàng tồn kho rồi đấy Vậy cô thấy trợ lý Trần Khải bên tôi thế nào Có đủ tiêu chuẩn không Chỉ sợ anh ấy chê gái giả như tôi thôi Khéo léo như này Ai lại chê chứ Anh quá khen rồi, rằng Vũ thấy tuyết sàn cũng không quá khó khăn như mọi ngày. Bữa nay cô cũng biết pha trò, nói lời hài hước thì anh cũng cởi bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vũ rót rượu thêm vào hai ly rồi nói, ly Trương chúng ta cạn vì công việc, còn ly này chúng ta cạn vì chốt kẻo mai mối được không? Anh cũng có thời gian quan tâm cô gái ế như tôi à? Cũng là cho nhân viên yêu tú bên tôi thoát ế mà. Hôm nay mới biết anh Vũ vui tính thế đấy, cô cũng vậy, cạn ly. Cạn ly, cả hai ăn uống đã gần xong Vụ cũng muốn bày tỏ chuyện lần trước Nên rót thêm ly cuối cùng rồi đưa cho Tuyết Lan Ly này tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô Tôi đã nhận lời rồi mà anh vẫn còn khách sáo quá nhỉ Cạn nhá Vâng Tuyết Lan uống cạn ly rượu Rồi cũng muốn nói vài lời lịch sử Cảm ơn anh về bữa trưa nhá Rất ngon miệng Cô vui là được Giờ cũng không còn sớm nữa Đầu giờ chiều tôi có chút việc cần làm Nên xin phép anh về trước nha Để tôi tiễn cô Cả hai rời khỏi nhà hàng Là mỗi người sẽ một hướng Giang Vũ về tới công ty Thì ông sang đến phòng gặp luôn Giang Vũ hiểu ông ta muốn gì Nhưng vẫn giả như không biết mà hỏi Ba gặp con có chuyện gì không ạ à? à ba tới hỏi con xem Tình hình công việc ra sao ấy mà Dạ rất thuận lợi ba Ba uống trà đi à, Mà Vũ này Vâng ba cứ nói Công việc bận rộn thế Có cần người bên ba giúp không con cũng đang cần thêm một số người có chuyên môn cao để hoàn thành dự án này tốt hơn nếu bên ba có thì sang giúp con cùng với sang minh con tính để nó theo dự án lớn như thế này à không sợ nó hại mình sao nó dù sao cũng làm tốt những dự án như này kinh nghiệm có năng lực có mình vẫn phải lợi dụng nó bà ạ khi dự án kết thúc con sẽ có cách đẩy nó đi con đã tính như vậy thì ba ủng hộ ba sẽ cho người sang hỗ trợ con ngay vâng nhìn bóng dáng người ba vợ với bao mưu hèn kế bẩn bước ra khỏi phòng mà anh thấy lạnh người hai ba con ông ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận tiền tài danh vọng còn tình người thì không quan trọng loại người này như này lúc nào cũng chỉ tìm cách làm hại người khác vì thế anh chỉ có thể chờ đợi nhẫn nhịn để cho ba con ông ta cứ vọng tưởng chuyển sang tin tưởng thì anh mới mong hạ màn được dự án đã bắt đầu khởi công Nên ai cũng bận rộn Giang Minh cũng đã quay trở lại làm việc Để giúp anh trai mình Thời gian này anh phải đi lại nhiều dưới công trình Để bao quát công việc Tuyết Giang cũng ước vào giai đoạn cuối của năm học Bận rộn vì phải làm luận án tốt nghiệp Nên hầu như hai người có rất ít thời gian bên nhau Bữa này đã có chút thành thôi Nên hai vợ chồng cố gắng Sắp xếp thời gian để dành Hâm nóng tình cảm Cũng khá lâu rồi hai vợ chồng Không có hẹn hò riêng tư gì với nhau Giang Minh đã đặt phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng Và có sự bất ngờ dành cho vợ Bước vào phòng Tiết Sàn hết sức ngỡ ngàng với một bàn ăn Hết đầy ý tứ Có nến, có hoa Và một không gian được trang trí rất lãng mạn Cô xúc động nhìn chồng định nói lời cảm ơn Thì Giang Minh lại đột ngột quỷ Xuống chân cô tay đưa ra một hộp quà nhỏ Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất giá trị Tuyết Sàn bị một màn vừa rồi Làm cho bất ngờ Cô vẫn bịt miệng không thốt lên lời Thì tiếng giang minh trầm ổn vang lên Chúng ta không có quãng thời gian hẹn hò đúng nghĩa Cũng không có nghề tỏ tình yêu đương Nên lúc đó không cho em được một lời cầu hôn tự nguyện Anh biết là chúng ta đã bỏ qua nhiều thứ Nhưng hôm nay Anh vẫn muốn làm điều này cho em Anh đã đợi ngày này lâu rồi Anh đợi hoàn thành bài luận văn thật tốt Anh muốn em có được niềm vui nhân đôi Và hạnh phúc khi bên anh Anh Tuyết gian Em có đồng ý cùng anh Đi hết quãng đời còn lại này không? Có Em đồng ý Giang Minh mỉm cười hạnh phúc Anh từ từ đứng lên rồi lồng trước nhẫn vào tay cô Hai người trao nhau ánh mắt tình tứ Và cả nụ hôn ngọt ngào lãng mạn Tiết sàn cảm động ôm chầm lấy anh Nói lời trong lòng Giang Minh Em thực sự rất vui Dù biết là muộn Nhưng anh vẫn muốn làm điều này Không bao giờ là muộn cả Cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều thứ Anh mới là người nói lời đó với em Cảm ơn vợ của anh Em yêu anh Anh cũng yêu em Yêu nhiều lắm Giang Minh hôn lên môi vợ lần nữa Rồi cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức bữa tối Anh gấp món ăn mà vợ yêu thích Với tâm trạng hào hứng Món này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy Cảm ơn chồng Em sẽ ăn hết Nhớ đêm về Cảm ơn lần nữa nha gấp đôi bình thường được không Anh sẵn sàng nhận đấy Em chỉ sợ ai đó dạo này ấy, vì mệt mỏi mà không nhận nổi thôi. Em là đang có ý chê bai anh đấy à, vợ yêu? Đâu có, em chỉ nói theo tình hình công việc thôi mà. Tiết Sàn gắp trở lại bát anh một món mà anh cũng rất thích ăn. Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau. Đã lâu rồi không khế nhộn nhịp này mới quay lại, như ngày mới xác nhận tình cảm của cả hai. Giang Minh chờ sừng đũa nói lời ái nấy. Anh xin lỗi, dạo này vì công việc đang chạy tiến độ Nên anh đã không có nhiều thời gian dành cho em. Em hiểu mà. Em không có nghĩ gì đâu. Đừng buồn nhé. Nhà nào cũng vậy. Nhưng cũng có nhiều gia đình không được như chúng ta đâu. Với em như này đã đủ mãn nguyện rồi. Em không cần gì hơn cả. Với anh thì có em là đủ rồi. Vậy thì ăn đi ông Giang. Ăn nhiều vào. Để lát mà về phục vụ bà Giang nhé. Dạo này tần suất nợ bài. Hơi bị nhiều đấy. Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười tùm tìm. Cô vợ nhỏ này luôn biết cách làm cho người khác vui Anh lại gấp món khác vào bát cô rồi nói nhỏ Vậy đêm nay ông Giang trả bài đầy đủ nhá Bà Giang rất mong đợi đấy Cả hai vợ chồng cười sảng khoái ra câu nói đó Bữa ăn đã vui lại càng vui hơn Giang Minh hầu như cả bữa Chỉ ngồi chăm sóc cho vợ Nhìn nụ cười tươi ấy thì biết bao nhiêu mệt nhọc Trong anh lại tan biến hết Thuyết Giang lại nhí nhảnh hồn nhiên bên anh